Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngưu. chương 773, minh ước. 773, minh ước. Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn tác giả, không ăn cỏ thanh ngưu. B. Sơ cảm ơn hoa sen chín màu một cảm ơn vé tháng cảm ơn chống đỡ thanh ngưu. Hốn đổn bên trong phong ba không ngừng. Thánh bảo hồ. Ma tộc gây nên phong ba nhường hốn độn ước vạn sinh linh đều là chấn động lại chấn động Chỉnh mảnh hốn độn đều là một mảnh thần hồn nát thần tính sợ bóng sợ gió Mà đối lập nguyên bản nằm ở phong ba trung tâm hồng hoang thiên địa nhưng là nguyên đón một mảnh an bình Bây giờ hồng hoang thiên địa cũng là binh cường mã tráng Không riêng là chân đạo bá chủ Chính là tầm thường tạo hóa cảnh Hốn nguyên cảnh tu sĩ Cũng là tầng tầng lướp lướp Hiện tại hồng hoang thiên địa ngoại vi Từng mảng từng mảng tiểu thiên địa làm thành một mảnh Hít sức đô sồ Có một loại cường thỉnh tư thí Lúc nào có thể chứng đạo Hồng hoang mọi người đều là rất kỳ vọng nhìn về phía đinh nhạc Bởi vì thanh Ngưu đại tôn nói đinh nhạc đi ra một cách độc nhất vô nhị đại đạo Có thể được xưng là là bước lên vô địch vương giả đường Vô địch vương giả A Ngắm lại thần thông vương Phạt thiên thần hoàng Phạm là có thể ở trên con đường này có chút thành tựu nhân vật Hoàn toàn cũng có thể bá tuyệt một phương tuyệt thế nhân kiệt Lộ đã bày sắn nhưng còn muốn lại tôi luyện tôi luyện Đinh Nhạc nói rằng Bản tôn đại đảo đã thành Gian nan nhất một bước đã bước xa Còn lại Đinh Nhạc đã có lòng tin tuyệt đối Bất quá nhường Đinh Nhạc lưu ý chính là Sơn Thủy Phân Thân Khẩu Thổ Nương Đương Dương mi Đại Tiên Cùng Tiểu Bạc Miêu Thiên Vi Thiếu Quân Dương Ngọc mấy người đều là nhanh như tia chớp vượt qua thứ hai kiếp Đã trở thành hai kiếp bá chủ Thứ hai kiếp đảo ma kiếp hung hiểm vạn phần Thật bàn về đến trái lại là chân đảo cảnh hung hiểm nhất một cái đại kiếp nạn Hơi một tí chính là thân vẫn đảo tiêu 100 trăm vị bên trong có thể vượt qua một cái chính là hết sức khó khăn Bất quá hồng hoang mọi người thiên tư nguyên vốn là thượng sai Mấy người tối thiểu đều là lục phẩm trứng đảo Ngày thứ hai kiếp tuy rằng hung hiểm nhưng ở Hồng Hoang thiên đảo che chở cho Vẫn là hướng kinh vô hiểm bình yên vượt qua Có thêm mấy vị hai kiếp bá chủ Hồng Hoang thiên địa chân đảo bá chủ cấp bậc sức chiến đấu đã không sợ người khác Dù sao chiếm cứ địa lợi Mọi người sức chiến đấu đều là tăng gấp bội Có thể một mình chống đỡ một phương Đinh nhạc thấy khổng tuyên hai huyên đệ chu bằng vị này quý ông tử giống như gia hỏa bây giờ cũng là trầm hùng rất nhiều. Mà khổng tuyên càng là anh tư bộc phát, phong thái chiếu người, bất quá tâm tình của hai người đều là không coi là nhiều tốt. Bởi vì lúc trước Phượng Hoàng vẫn là ở hốn đồn bên trong là bị thiên vũ thần quốc bá chủ vây giết. Này để cho hai người trong lòng sự thù hận mút trời. Chứng đạo sau khi chính là có chút đã phát điên Ở trong hốn đồn không ngừng đánh giết thiên vũ thần quốc cường giả cây nên rất lớn phong bạc Cũng may hai người thần thông mạnh mẽ Ngũ sắc thần quang cùng âm dương thần quang càng ngày càng sâu không lường được Mới để cho hai người tránh thoát một lần lại một lần truy sát Ở trong hốn đồn Hồng hoang thiên địa cường giả đều là lên ngũ đại thần quốc liên hợp truyền đạt treo giải thưởng bảng. Phạm là tiến vào hỗn độn bên trong hồng hoang tu sĩ. Nếu là tung tích tiết lộ, nhất định sẽ gây nên ngũ đại thần quốc tiếu giết. Hồng hoang thiên địa rất nhiều cường giả đều là bởi vậy vẫn lạ. Thù này sớm muộn cũng là muốn báo, không cần nóng lòng. Đinh nhạc chỉ có thể an ủi. Trong lòng hắn cũng là âm u Phượng Hoàng Nhưng là hồng hoang thiên địa bên trong chứng đạo rất sớm tạo hóa cảnh tu sĩ Chỉ là những năm gần đây cơ duyên không nhiều Cũng bị thế cuộc liên lụy ở lượng lớn tinh lực Vẫn luôn không có cơ hội chứng đạo Hồng tuyên điểm đầu ba người giao lưu một lúc Hai huyên để chính là rời đi Bất quá sau đó không lâu Hậu thổ nương nương từ thần Tôn Sơn trở về Lần này không chỉ có là một mình nàng đến Hơn nữa còn có một vị Đinh Nhạc người quen Ma Nê Thần Quân Đối với Ma Nê Thần Quân Đinh Nhạc vẫn luôn là ôm cảm kích Nếu là hắn Đinh Nhạc khả năng đều vẫn lạc mấy lần Bất quá Ma Nê Thần Quân nhưng là rất hờ hứng Giải thích nói rằng Ta cũng là phụng đảo quân mệnh lệnh trông non ngươi. Đảo quân cửu quang đảo quân sao? Đinh nhạc không rõ, hắn cùng cửa quang đảo quân có thể không có bao nhiêu liên lụy. Thánh Nguyên Đảo Tôn là đảo quân thủ nghiệp an sư. Mà nơi thần quân giải thích nói rằng, Trong tay ngươi cầm Thánh Nguyên Đảo Tôn trí bảo, Hơn nữa còn được Thánh Nguyên Đảo Tôn một ít truyền thừa. Cửa quang đảo quân bởi vậy mới chịu trông non ngươi một thoáng Chỉ có điều Cho dù là đảo quân cũng không nghĩ ngươi dĩ nhiên có hôm nay lần này thành tự Mà nây thần quân là còn không biết đinh nhạc bản tôn tình huống Hắn chỉ là xem sơn thủy phân thân thành tự Nhưng cũng là không khỏi cảm thán Phải biết ma nê thần quân lần thứ một thấy đinh nhạc thời điểm đinh nhạc mới chỉ là một cách hốn nguyên cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Đạo hạnh thường thường, thánh nguyên đạo tôn dĩ nhiên là cửa quang đạo quân lão sư. Trong này một ít quan hệ thật sự nhường đinh nhạc có chút ngổn ngang. Thực sự ý tưởng không, ma nê thần quân lần này là đại biểu thần tôn sơn mà đến. Muốn cùng hồng hoang thiên địa thương nghỉ kết minh sự tình Chuyện này đối với hồng hoang thiên địa là bách lợi mà không một hại sự tình Cầu cũng không được a Đừng xem thần Tôn Sơn hiện tại tựa hồ có hơi phiền phức Nhưng bất kể nói thế nào Thần Tôn Sơn như trước là hốn đổn bên trong để nhất thế lực Phiền phức Chỉ cần vị kia thần Tôn sống sót To lớn hơn nữa phiền phức cũng không tính là cái gì. Song phương thành ý đều hết sức đủ. Ở tử tiêu cung bên trong. Hồng hoang thiên địa xem như là cùng thần Tôn Sơn chân chính kết minh ở cùng nhau. Một ít chi tiết nhỏ song phương cũng đều không có dây dư. Hết sức vui vẻ liền hoàn thành lần này minh ước. Sau khi không lậu. Thần Tôn Sơn liền có thật nhiều người hồng hoang thiên địa. Muốn mượn hồng hoang thiên đảo tìm hiểu đại đảo Cái này cũng là minh hữu hẳn là tận nghĩa vụ Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ở tại biên hoang chi thành Rất xa tìm hiểu một thoáng Không thể tới gần hồng hoang thiên địa Đó là căn bản nơi Không cần nhiều lời Bất quá rất nhanh sẽ có tin tức xấu Chuyển đến hốn đổn bên trong Nhân tục đi ra cái kia một phần truyền đến cấp báo Đại vũ vội vã đổi tới. Nhưng không đến bao lâu. Thương Hiệt chính là trở lại. Tìm Đinh Nhạc. Nói rằng. Bị cử thần thần quốc người phát hiện. Đã bị vây lại. Lúc trước nhân tột một bộ đi ra hồng hoang. Tìm địa phương có thể nói là hẻo lánh đến cực điểm. Nhưng không nghĩ vẫn bị ngũ đại thần quốc người phát hiện. Hiện tại vây nhốt. Há không phải là muốn vi điểm đánh viện binh Nhưng không thể không cứu Đinh Nhạc tìm tiểu bạc miêu thiên vi thiếu quân Ba người cùng đi cứu viện nhân tục Từ không vô tận bên trong Đinh Nhạc ba người đi ra Nhưng không chờ Đinh Nhạc nhìn rõ ràng phía trước thế cuộc Xa xa Thì có quát to một tiếng chuyển đến Vài đảo thân ảnh cao lớn xuất hiện Vây nhốt đinh nhạc ba người Vẫn đúng là dám đến Cự thần thần quốc vương giả cười gần Bọn họ vốn là cũng không có báo bao lớn hy vọng Nhưng thật không có muốn đinh nhạc dĩ nhiên Vì trước mắt này một bầy kiến hôi mạo hiểm Liện mấy người tắt ngươi Đinh nhạc liếc mắt nhìn Cười gần một tiếng Trước mắt này năm vị cũng đều là hai kiếp bá chủ Nhưng nếu như thật sự đánh tới đến Đinh nhạt ba người còn thật không có cái gì áp lực Không ở vùng thế giới kia phổ cận còn dám càn rỡ Thật sự muốn chết Thần quốc vương giả quát lạnh Bọn họ đều là thân thể cao to Thể phách mạnh mẽ Cư thần thần quốc Bản thân liền là lấy thân thể chiếm ưu Sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố Ở mấy vị vương giả xem ra Mất đi vùng thế giới kia gia trì Đinh nhạc mấy người vẫn đúng là không lật nổi cái gì sóng lớn đến Chưa xong còn tiếp